các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trần Nàng nói: "Bộ không phải cháu nóng lòng muốn mở quà ra coi hay sao?" Khi tay của Thanh chạm tới món quà, nàng không có một cảm giác háo hức gì như ngày hôm qua. Tự nhiên nàng thấy nó không có còn một chút giá trị gì nữa. "Mở quà ra coi đi con, má muốn biết đó là món quà gì." Thanh im lặng một chút, rồi rút sợi dây và tháo giấy bọc ra. Trong đó là cái hộp bằng nhung Trông rất đẹp. Có lẽ mẹ của Thanh hơi nóng lòng nên đã rục nàng. Mở nhanh ra coi đi con. Thanh mở hộp ra một cách thật là rừng rừng. Đó là một sợi dây chuyền đeo cổ nặm vài ba hột xoàn thật là sang trọng. Mẹ của Thanh khen. Đẹp quá. Sao anh chính lại tặng cháu món quà đắt tiền như vậy? Cháu còn nhỏ quá so với cái món quà đắt tiền như vậy. Thanh vẫn im lặng không có nói năng gì. Chính cầm sợi dây chuyền đeo vô cổ của nàng chàng có vẻ chiều mến lắm. Nhưng trái tim của Thanh đã đau thắt lại, chàng đã phản bội nàng và còn đăng đóng kịch yêu đương quả thực là lỗ bịch. Đeo xong sợi dây chuyền trên cổ của Thanh, chính nghiêng đầu ngắm nàng thực lâu. Đúng như chú đã dự đoán, sợi dây chuyền này càng đẹp đẽ hơn khi đeo trên cổ của cháu. Thanh vẫn giữ im lặng. Mẹ nàng nhắc, "Còn hãy cảm ơn chú chính đi chứ." Thanh khẽ nói, "Cảm ơn chú." Bây giờ thì tới lượt tôi. Mẹ Thanh cầm gói quà lên với vẻ mặt thực sự phấn khởi, nét hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng của bà. Phải xem cái gì trong đó mới được. Mẹ nàng bắt đầu mở quà. Cái hộp quà này nhỏ hơn chiếc hộp của Thanh nhiều. Khi bóc giấy ra, đó là một chiếc hộp bằng nhung đỏ thẫm. Vừa thấy chiếc hộp này, toàn thân của Thanh bỗng rú lên, trái tim của nàng như một khối đá đang rơi xuống vực thẳm ngàn dặm. Mẹ của Thanh mở hộp ra, một luồng sáng rực rỡ, chói mắt tỏa ra trước mắt của mọi người. Đó là một chiếc nhẫn kim cương thực lớn. Mẹ của Thanh sững sờ thốt lên tiếng kêu mừng rỡ. Trời đất. Bây giờ Thanh từ đau thương tới chỗ tuyệt vọng, mẹ nàng mừng quá, không có nói được nên lời. Đẹp quá anh chính, anh để anh đeo vào tay của cho em nhé. Chính cầm tay của mẹ Thanh lên, đeo chiếc nhẫn vào tay của bà. Tim Thanh thì đan tan ra từng mảnh. Ánh mắt của mẹ Thanh nhìn chính một cách tỉnh tứ. Bà quay qua Thanh rồi nói: "Con, lần này con về, mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ Thanh nhìn xuống chiếc nhẫn ở trên tay. Không cần nghe mẹ nàng nói, Thanh cũng đã biết ngay bà đang định nói gì rồi. Tối ngày hôm qua, nàng còn thấy tận mắt tất cả mọi việc. Mẹ nàng đã cướp giật người tình của nàng. "Ba con mất đi." thì con thì chưa trưởng thành mà vẫn còn quá trẻ. Cái gia đình này cần phải có một người đàn ông." Thành vẫn nhìn mẹ nàng và im lặng. Phải có một người đàn ông để trông nom má và con chứ. Mẹ Thành nói với cái vẻ thực cảm động, nhưng một chút bà lại tiếc. Căn nhà to như thế này, chỉ có một mình má thì thực là cô đơn và lạnh lẽo. Thành cố gắng bình tĩnh nhìn mẹ, ra vẻ hỏi Thế má định như thế nào? Từ khi ba còn mất, chỉ có chú Chính đến thăm má thường xuyên. Chưa bao giờ gián đoạn cả. Thanh gật đầu không nói gì. Mẹ nàng lại tiếp. Hơn nữa, chú cũng tới trường thăm con. Con cũng có vẻ mến chú ấy lắm. Thanh vẫn im lặng chờ đợi. Má chuẩn bị... Bỗng mẹ của Thanh ngưng lại nhìn Chính. Chính vừa cười vừa nói. Chú muốn cưới má cháu làm vợ. Thanh không ngờ lời nói này lại thốt ra từ chính miệng của chàng, điều đó càng làm cho Thanh đau lòng hơn. Thanh há miệng thực to, tim của nàng như đang bị bàn tay tàn ác của chính bốc nắp. Nỗi đau của nàng còn khủng khiếp hơn khi nhìn thấy hai người làm tình trên giường tối ngày hôm qua. Chàng đã quyết định lấy mẹ nàng và bỏ rơi Thanh, và bây giờ chính miệng của chàng đang nói lên những cái lời đau đớn kia thực sự là phản bội. Có lẽ mẹ của nàng chẳng biết gì, bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng sực xúc. Còn việc này con phải hiểu. Cũng trong giây phút đó, Tự Nhân Thanh chợt hoàn toàn thấu hiểu, mọi việc đã được xếp đặt và an bài sẵn sàng. Quan hệ giữa mẹ Thanh và chính đã thắt chặt như hai thể xác tối qua trên giường ngủ, không có còn hy vọng mảy may nào có thể cứu vãn được nữa. Tự Nhân Thanh lấy lại được bình tĩnh, nàng nói: "Con chỉ hơi ngạc nhiên." Không ngờ má làm cô dâu thật đấy. Chu Chính sẽ trở thành một người cha rất tốt của con. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net